Thôi mộng nhìn thấy nụ cười của lâm phàm, trong lòng tự như ăn mật ong, ngọt ngào, vui thích, có một loại vui vẻ không nói nên lời. Ngày sau đó, Thôi mộng nhíu mày, sư muội phía sau có che lệp phía trước, rất không vui, nhưng vẫn nói với giọng điệu ôn hòa. ca sư mũi không nay che lấn, đằng trước đã không còn chỗ rồi. Nếu như là trước kia, e là Thôi mộng đã trực tiếp phun ra, đâu có để cho mấy à đàn bà này có cơ hội che lấn. nhưng sử đệ đang ở bên cạnh nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong lòng sử đệ các vị sư tỷ đừng che vào nữa ta ở ngay đây không đi chỗ khác đâu lâm phàm mở lời hy vọng các vị sư tỷ có thể giữ lại lý trí hắn biết bởi vì ngoại hình và sự quyến rũ của bản thân bảo các vị sư tỷ giữ gìn lý trí cũng khó sự xuất hiện của hắn đã tạo thành ảnh hưởng kinh thiên động địa khó mà tưởng tượng được Cho dù những chàng trai trẻ ở kiếp trước có ăn phần trước mặt mọi người, cũng chữa chắc gây ra được độc tĩnh như hắn. Dưới sự xuất hiện của Lâm phàm, nữ đệ tử thiên hoàn thánh địa khắp nơi chèn chốc nhau đến, các nàng đệ tử đã quen với cách này từ lâu. Có lẽ trước kia còn chưa quen, nhưng hiện tại ai mà không biết. Thánh địa xảy ra loại độc tĩnh này, ngoại trừ Lâm Sư Đệ xuất hiện, thì còn ai có sự hấp dẫn như vậy? Sự xuất hiện của hắn thường thường chỉ đứng ở nơi đó, im lặng, Không động, lại có thể khiến toàn bộ nữ đệ tử của Thánh Điện xung động Chuyện này ai có thể làm được chứ? Trừ hắn ra thì không ai làm được Bọn họ từng ghen ghét, bây giờ chỉ có thể bội phục Không còn cách nào khác Hãy ai dám nói xấu lâm sư đệ trước mặt các nữ đệ tử Thì đúng là xấu hổ đến không còn mặt mũi nhìn người tại Thánh Điện Từ nay về sau không còn bất cứ duyên phận gì với nữ đệ tử của Thánh Điện Coi như xong chuyện bởi vậy bây giờ nam đệ tử của thánh địa không có chút ý kiến nào với lâm phàm tất nhiên là ca ngợi một trận nơi xa một nhóm thánh tử thánh nữ súm lại một chỗ để quan sát thấy chưa hắn đã trở thành thánh tử tốc độ tăng tiến quá nhanh ai mà tưởng tự được hắn vào thánh địa có hai năm ngắn ngủi đã đến nước loại trình độ này đúng là đáng sợ đúng vậy bây giờ ba vị trần uyên u liên phục bạch đều có quan hệ không tệ với hắn nhất là phục bạch Là thánh tử đứng đầu trong chúng ta Có tu vi mạnh nhất Tuy nhiên cũng qua lại thần thiết với người kia Các vị không có ý kiến gì sao <cười> Có thể có ý kiến gì Vậy chắc chắn là qua lại với đối phương rồi Chẳng lẽ còn ai không phục Muốn khiêu chiến với hắn ta Ta sợ kẻ đó sẽ có kết quả giống Trần Uyên Cuối cùng chỉ đánh thừa những sai lầm Ê Quan hệ của ta với Trần Uyên huynh không tệ Đừng có nói xấu huynh ấy trước mặt ta Không hề nói xấu Chỉ nhắc qua chút thôi Mọi chuyện đã như thế, đã không có cách thay đổi. Ai mà đối đầu với Lâm Phàm thì đúng là một lựa chọn rất không sáng suốt. Thánh tử ở đây không có bất kỳ mâu thuẫn nào xích mích gì với Lâm Phàm, đương nhiên không thể nào gây chuyện vô cớ tự chuốc lấy nhục. Vậy chúng ta Còn phải nói sao? Đương nhiên là đứng ở trước mặt chúc mừng hắn khi hắn thật sự trở thành thánh tử. Ngày tiếp theo, Lâm Phàm nhận lệnh từ thánh chủ của thánh địa, chính thức trở thành thánh tử. Người khác cần mười mấy vài chục năm để cố gắng Mà hắn chỉ vẹn vẹn gần hai năm ngắn ngủi Tốc độ này là quá nhanh Đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi Điều duy nhất khiến mọi người nghi ngờ Là Lâm phàm trở thành thánh tử Mà lại không có sơn phong của riêng mình Trong lòng mọi người đều biết rõ Là đường phi hồng không chịu thả người Mà giới hạn hắn tại U Tử phòng Trong mắt Lâm phàm Trở thành thánh tử thì chắc chắn phải tổ chức rất lớn Mời thế lực khắp trột đến xem Bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều rồi có điều như vậy cũng tốt đỡ cho có quá nhiều người thấy đức diện mạo thật của mình. ủ tử phẩm phòng bà của danh hiệu thánh tử vẫn chưa tạo nên ảnh hưởng quá lớn cho lâm phàm. điều phi hồng vốn không chuẩn bị cử hành nghi thức thánh tử quá long trọng, chuyện này không cần thiết, huống hồ còn rất dễ đem tới phiên toái. lâm phàm có chứng thiên long đã khiến rất nhiều người chú ý rồi, nếu như tiếp tục khoe khoang, chưa chắc đã là chuyện tốt. việc này chỉ cần truyền trong nội bộ là được rồi. có chút không giống tả tưởng tiểu lão đầu cảm thán lão vốn tưởng khi lâm phàm trở thành thánh tử sẽ vô trường thành thế mời các thế lực trước ở khắp thần võ giới tới dự lễ thánh tử khác có lẽ sẽ không có địa vị như vậy nhưng hắn lại là đệ tử của đường phi hồng tất nhiên có thể phô trương như thế lâm phàm lướt tiểu lão đầu một cái hắn đứng khoanh tay nhìn về nơi xa xăm có gì mà không giống phô trường Tiểu lão đầu thể hiện khuôn mặt, người đã biết rồi còn cố hỏi. Lâm phàm cười, hắn rất bình thản nhẹ giọng nói. Thứ giống như phổ trường đối với người có lòng hư vinh cực lớn, thật đúng là phải có. Nhưng với ta thì hoàn toàn không cần thiết. Huống hồ khi ta có đưa chứng thiên lòng, đã có cơn giả dám đến thử. Bây giờ vẻ ngoài của ta thế nào cũng chỉ có thánh địa biết, ngoại giới không biết nhiều lắm. Hà tất cần phải làm cho mọi người đều biết đâu. Tiểu lão đầu chấp mắt. Thật hay đùa vậy? Lão thật sự không ngờ Lâm Phạm lại nói như vậy. Kể cả người khác chưa từng gặp hắn, nhưng chỉ cần nghe miêu tả sơ quá cũng có thể biết hắn là ai. Chỉ cần với cái khuôn mặt này của hắn, nếu không muốn bị người biết thì chỉ còn cách hủy dung. Người có thể có suy nghĩ vậy là tốt rồi. Không biết khi nào Đường Phi Hồng đã lặng yên không một tiếng động, mà xuất hiện ở phía sau, giống như ma quỷ vậy. Tiểu lão đầu sợ hãi, Đường Phi Hồng trong lòng, không dám trêu chọc. Xuất hiện không có chút tiếng động nào rất đáng sợ Sư tôn Lâm Phạm cung kính Đường Phi Hồng đáp lại một tiếng Sau đó phảng phất chật nghĩ tới cái gì Tả đã biết Chuyện người mang về một bé gái Sau này không cần phải làm như vậy Không cần nảy sinh xung đột với thiên yêu tộc ở bắc bộ Càng không cần phải xen vào những nhân tộc đã bị thuần hóa đó Sư tôn Vì sao Lầm phàm thắc mắc Hẳn có chút không rõ Hẳn tự cảm thấy thức lực của nhân tộc rất mạnh Kể cả có phát sinh xung đột với thiên yêu tộc Thì có thể thế nào Khổng lẽ lại sợ sao Khuôn mặt đường phi hồng vô càng Những nhân tộc đó là do quỷ củ được định giá Từ rất lâu trước kia của nhân tộc và yêu tộc Là quỳ củ do thiên tôn lập ra Nếu phản kháng Chính là làm trái ý của thiên tôn Người biết rõ hậu quả của chuyện này sao Sư tốn Người nói rằng yêu tộc của thiên tôn biểu cảm trên khuôn mặt lâm phàm thay đổi thiền tồn với hắn mà nói xả xôi để chừng nào muốn chạm vào một tầng kia không biết hắn phải tù luyện tới khi nào đường phi hồng cười bà ta chưa có nói cũng không nói là không có tất cả đều để cho lâm phàm tự ngộ ra nhưng mà chỉ cần động não một chút cũng nên biết rằng bắc bộ có thiên tồn tồn tại không chỉ mình bắc bộ có thiên tồn ngay cả ba bộ khác cũng có nhưng các bộ che giấu rất sâu ai dám nói những lão giả trần chính đó không tồn tại bởi vậy quỷ củ do thiên tôn lập ra có rất ít người dám có gan đi ngược cho dù là đường phi hồng bà ta cũng không có cái gan đó dù sao thiên tôn cao như trời dày như đất sâu không lương được có thể khống chế âm dương thiên địa chỉ cần nhấc tay một cái đã khiến mặt trời mặt trăng mất dạng ảm đạm không chút ánh sáng sư tôn người có khả năng làm thiên tôn sao Lâm Phạm biết câu hỏi này của bản thân đúng là vô ích, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Hắn không có ý gì khác, chỉ muốn để Sư tồn biết rõ. Sư Tôn à, người phải có áp lực, phải biết rằng ngoài trời còn có trời cao hơn. Người tài có người tài hơn, cần phải tiếp tục nỗ lực tu luyện, tu thành thiện tôn, mang ta giả oai, mang ta bay cao. Nghe thấy đồ nhì nhà mình hỏi vậy, Đường Phi Hồng lướt nhìn Lâm Phạm một cái, lại lộ ra nụ cười nhạt. Đối với tiếng cười này Lâm Phàm cứ cảm giác sự tôn đang cho hắn Một cảm giác ủy hiếp tràn ngập Tựa như là bà ta nhìn thấy ý nghĩ sâu trong đầu hắn Ngay vào lúc Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng Đường Phi Hồng nói Người nói xem Nhìn như dò hỏi Thực ra là một loại ủy hiếp Tựa hồ một khi nói lỡ lời Hắn sẽ gặp phải một tai nạn không thể tưởng tượng được Lâm Phàm cười đầy nịnh nọt <cười> Vậy có phải hỏi sao Một khi sư tôn động thù thiền tôn cái quái gì còn không phải bị sư tồn đánh đứa khóc to dễ như trở bàn tay vậy. Ừ. Đường phi hồng thản nhiên gật đầu vẫn không phản bác lời của đồ nhi giống như là cảm chịu rất hưởng thụ mấy lời ngọt như mía này. vị trí thiền tồn tuy rằng thường nhân khó có thể đạt tới nhưng mà đường phi hồng chuyển giọng khí thế tăng mạnh đối với vị sư không phải khó như vậy. người có thể hiểu rõ không? sư tôn, ta đã rõ. lâm phàm điên cuồng gật đầu, không nói cái gì cả. chỉ cần là lời của sư tôn, mặc kệ là thật hay là giả cũng không cần phải quá suy xét, cứ coi như là thật là được. lâm phàm phát hiện sư tôn có chút kiêu ngạo, tuy rằng bà ta biểu hiện ra không quá rõ, nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhìn thấu bà ta. tủ lưỡi cho thật tốt Đi. Đường Phi Hồng quăng ra những lời này xong Thì rời đi ngay lập tức Lâm phàm phát ngốc nhìn bóng dáng của Sư Tôn Với hắn mà nói Hình như hắn lại phát hiện một đặc điểm kỳ quái của Sư Tôn Tuy rằng tình huống này Chứng tỏ Sư Tôn rộng mở một chút nội tâm với hắn Nhưng đây cũng là một chuyện càng đáng sợ Hình như ý nghĩ của Sư Tôn Với hắn càng gia tăng Thực đáng sợ Hắn chỉ sợ có một ngày nào đó Sư Tôn không kiềm chế được dục vọng trong lòng Nên xuống tay với hắn Trường hợp đó hắn thật sự không dám tưởng tượng tiểu tử người phát hiện sao tiểu lão đầu hỏi lâm phàm nghi hoặc phát hiện cái gì tiểu lão đầu liếc lâm phàm một cái tên nhãi này người rõ ràng biết mà còn cố hỏi ta để tu luyện đây. lâm phàm không muốn nói nhiều với tiểu lão đầu nữa hắn xoay người đi không thêm nhìn lại một lần đúng là một tên nhóc tuyệt tình Tiểu lão đầu, bất đắc dĩ. Lão phát hiện tên nhóc này còn ngạo kiều hơn cả sự tôn của hắn. Hắn nhìn thấy sự tôn của mình rời đi thì không muốn nói thêm với lão câu nào nữa. Cái này gọi là cái gì? Không sai. Chính là nhấc quần vô tình. Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng là người bảo hộ của người mà. Không có chút tôn trọng nào cả. Trong phòng. Lâm phàm chuẩn bị tu luyện ẩn tàng thần thuật mà sự tôn truyền cho hắn trước. Thần thuật này có thể thay đổi dung mạo. Sẽ có lợi cho hắn khi xuất môn rèn luyện. Ẩn tàn thần thuật tuy không có bất kỳ khả năng công kích gì Nhưng mà có thể thay đổi dung mạo Che giấu hơi thở của bản thân Dựa theo ghi chép của thần thuật Trừ khi cơn giả cấp đạo cảnh chú ý tới hắn Nếu không chỉ lướt mắt một cái Chắc chắn không thể nhìn thấu Đây chính là điểm lợi hại của thần thuật này Trầm lòng bình tĩnh Gặp biến bất kinh Cẩn thận lĩnh ngộ Sau một hồi Nhắc nhở độ thông thạo Ẩn tàng thần thuật Cộng 210 Khuôn mặt lầm phàm lộ về vui mừng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước. Chuyện này đối với hắn đã là chuyện tập mãi thành quen. Nếu như là trước đây, hắn còn có thể lộ ra biểu cảm kích động một chút. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có chút cảm giác nào. Tiếp tục tù luyện, vứt bỏ toàn bộ, chỉ có tĩnh tâm tù luyện mà có thể có thu hoạch. Nghĩ lại những lời của sư tôn, có có cảnh sư tôn đối mặt với những cơn giả kia thật sự lán bây giờ không thể chạm đến. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn không thấy có người khác ở trên để ép hắn. Hắn thích đứng trên người khác. Bởi vậy, chỉ có nỗ lực tu luyện. Ẩn tàng thần thuật khẩm tính là quá khó tu luyện. Rất nhanh hắn đã nhập môn. Đồ sư tôn cho chắc chắn là hắn tốt nhất. Ngoài cửa, tiểu lão đầu biết làm phàm lại đang tu luyện. Lão rất bội phục. Có quyết tâm tu luyện như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất là cho tới bây giờ, người điên cuồng nhất với tu luyện mà lão từng gặp, thật sự chỉ có Lâm Phàm. Quá biến thái, quá nỗ lực, hắn quăng tất cả mọi người ra phía sau. Có động tĩnh. Tiểu lão đầu quay lại thì thấy rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đi tới, ai nấy đều khí vũ hiền ngang, khí chất phi phàm, trong tay bọn họ đều cầm theo đồ vật, xem ra bọn họ chính là thành tử và thành nữ của thánh địa. trọng tay bọn họ đều cầm đồ vật. Có vẻ là tới đi chúc mừng. Lâm Sư Đệ, bọn ta tới rồi. Trần Uyên tùy tiện, vừa mới tới U Tử Phong đã lần tiếng kêu to. Sau đó hình như hắn ta nhớ ra đây là địa bàn của đường trưởng lão, nên đột nhiên cầm miệng rụt cô lại. Tựa nhớ là hắn ta làm sai một chuyện nào đó vậy, không dám nói tiếp nữa. Những người khác thấy bộ dạ của Trần Uyên thì cười nhạt. Sao có thể nghĩ tới, hắn ta từng nảy sinh xung đột lớn như vậy với Lâm Phàm bây giờ lại biểu hiện ra là quan hệ rất thân với lâm phàm vậy thấy sự khó lừa mà lúc này lâm phàm bước ra từ trong phòng nhìn thấy mọi người xuất hiện hắn không có biểu hiện gì quá lớn rất bình tĩnh bây giờ hắn chưa thành thành tử tuy nói rằng không làm nghi thức để tất cả mọi người đều biết mặt nhưng mà thành danh của hắn ở thánh địa mọi người đều đã biết trong lòng một đám sư tỷ hắn chính là nhân vật tồn tại như một thần tượng hoàn mỹ huống hồ lâm phàm lại còn là đồ nhi của đường phi hồng những thánh tử thánh nữ của thánh địa tất nhiên là phải đi tới chúc mừng một hồi nếu như không cho lâm phàm thể diện cũng chính là không xem đường phi hồng trưởng lão ra cái gì cả các vị sư huynh sư tỷ đã tới rồi không tiếp đón tư xa được lâm phàm để lộ nụ cười mỉm ôm quyền nói tỷ giàn đại đa số hắn chưa từng gặp qua cũng không quen thuộc nhưng nếu bọn họ đã tới lại còn mang quà theo hắn tất không thể thất thố lâm sự đệ chúc mừng đệ trở thành thánh tử với tốc độ này người chính là người nhanh nhất trong thiên hoàng thánh địa từ trước tới nay bội phục trần uyên mặt đầy tươi cười đồng thời hắn ta đưa đồ trong tay già sự huỳnh không có thứ gì tốt tặng ngươi một gốc cây ngưng thần thụ trồng vật này ở trong sân mùi hương nó tỏa ra có tác dụng rất lớn với việc tu luyện có thể ngưng thần tụ khí tinh thần thoải mái đầu óc minh mẫn hay à, trần sư huynh thật là làm cho sư đệ xấu hổ mà. nhưng nếu đến đây là tâm ý của sư huynh, vậy sư đệ cũng chỉ có thể đành nhận lấy. lâm phàm không hề ngượng ngùng, tặng quà không phải là một chuyện rất bình thường sao? xem số lượng người ở ngay tại đây, hắn chắc chắn có thể thù lễ đến mức mềm cả tay. trần uyên vỗ bà vai của lâm phàm. giữa người và ta cần gì phải nói mấy cái đó? trần uyên cố ý, hắn ta muốn để cho đồng môn khác thấy được quan hệ giữa hắn ta và lâm sư đệ rất tốt. nhàm thánh tử vẫn còn bình thường một chút chỉ có một vài thành nữ nhìn thấy lâm phàm gần như vậy trong lòng bọn họ khó giữ được bình tĩnh trước kia đã biết lâm phàm có mị lực cực kỳ lớn dùng mạo cũng tuyệt thế vô song bây giờ nhìn với cự ly gần như vậy thật sự có cảm giác khó có thể nói rõ ca nàng giờ đã biết rõ đám sư muội cả ngày vây quanh lâm phàm vừa nhìn thấy lâm phàm xuất hiện đã thét thất thành trói tai lúc ấy đang gặp phải chuyện gì Ngay cả các nàng cũng có chút luyến tiếc rời mắt, luôn muốn nhìn lâm phảm mãi thôi. Ánh mắt của nhóm thánh nữ đã bị nhóm thánh tử phát hiện ra. Mẹ ơi, thật sự là quá đáng sợ, cần phải lộ ra ánh mắt như vậy sao? Mỗi vị thánh tử đều có ý với thánh nữ. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng tặng đồ, hạ lễ đưa xong là nhanh lẹ dẫn sư muội rời đi, không muốn để sư muội ở chung thể với lâm phảm nữa. Đối diện với sự nhiệt tình của các sư huynh sư tỷ lâm phàm không nhiều lời nữa, hắn để tất cả các lễ vật thu được ở trong âm dương thần tháp, định sau khi về lại trong phòng mới mở ra xem xem, cuối cùng có thứ gì tốt không? Sau một hồi chỉ còn lại phục Bạch và Trần Uyên ở lại. lâm sư đệ, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng đi ra ngoài. Ta ngay thấy bên ngoài có tin tức, chuyện về chứng thiền lòng mọi người đều biết, ở các thành khắp nơi đều có người đang truyền bá. Bà lão già của núi Thiên Sơn kia không giành được chứng thiên long nên đi loan tin khắp nơi, khiếp cho một vài người có ác ý. Phục Bạch trầm giọng dặn dò, những cường giả xuất hiện lúc trước đều là lão cường giả chân chính, mà bây giờ có một vài tán tu ở các nơi trong thần võ giới đều đã đặt ánh mắt lên Lâm Phàm. Không thể không cẩn thận, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lâm Phàm nói, đã Tạ Sư huynh đã thông báo, lòng ta hiểu rõ. Hắn không ngờ bên ngoài đã chuyển đến ôn ào, náo nhiệt như vậy. Hắn cảm thấy không cần phải như thế. Còn không phải là một quả chứng thiên lòng sao? hà tất phải làm tới mức này. Tất nhiên, chuyển bá thì cứ chuyển bá đi. Hắn sợ hãi những cường giả thế hệ trước. Nhưng những tán tù thích buồn chuyện. <cười> Chỉ có thể nói rằng, ngàn vạn lần đừng có tới chịu chết. Thật sự không muốn đánh chết bọn họ đâu. Trần Uyên nói. Lâm sư đệ tôi còn trẻ mà đã có thanh danh như vậy. Thật sự là rất hâm mộ. Hắn ta thật sự rất hâm mộ Không thể nói nổi Không thì chúng ta đổi một chút Lâm Phạm hỏi Trần Uyên ngây người sau đó điên cuộn xua tay Đừng đừng Ta còn một số lốc thêm một chút Lâm Phạm chừng hắn một cái Còn nói cái gì mà hâm mộ Đến lúc muốn đổi thì lại rụt như con rùa Thật sự là Khiến người tỏ vẻ tiếc nuối Lâm Sư đệ Đệ tu luyện cho thật tốt Bọn ta đi trước Không quấy dây người nữa Phục Bạch nói với hắn. Vâng, hai vị sư huynh đi thong thả. Lâm Phàm cũng gấp không chờ nổi. Hãy mua xem mấy đồ vật mà các sư huynh sư tỷ tặng. Sau khi tất cả đã rời đi, tiểu lão đầu hâm mộ đi tới cạnh Lâm Phàm Mấy sư huynh sư tỷ này của người đúng là rất hào phóng. Trong mấy đồ được tặng, có không ít thứ tốt đâu. Hâm mộ? Lâm Phàm hỏi lại, tiếp đó lại lắc đầu. Đáng tiếc, tuổi của người quá lớn. Nếu không với thức lực của người Hẳn cũng có thể trở thành thánh tử Nhưng kể cả người có trở thành thánh tử Cũng chưa chắc sẽ có người tặng quà đâu Tiểu lão đầu muốn đánh người Ngay mà xem Đây là lời của người nào Lão ở bên cạnh lâm phàm Luôn có cảm giác ủ buồn Ngày thường rất tốt Nhìn thấy lâm phàm còn tính lời được Nhưng chỉ cần chủ động giao lưu với hắn Lão chắc chắn có thể bị hắn làm cho tức chết Tiểu lão đầu xoay người rời đi Ngồi xôm ở nơi già Tiếp tục đùa hòa cỏ của lão Chuyện duy nhất có thể khiến cho lão Giết thời gian ở u tử phòng Cũng chỉ có chuyện này Trong phòng Lâm phàm lấy đồ vật ra Phát hiện có không ít thứ tốt Như thứ này có thể nói là có tác dụng Với cảnh giới bây giờ của hắn Đồ các vị sư huynh sư tị cho Phù hợp với tình trạng bây giờ của hắn Nếu cảnh giới của hắn tăng lên nỗi cực cao Vậy mấy thứ này đối với hắn Chỉ là phế vật Không có chút tác dụng nào cả thật đúng là những đồng môn chi kỳ, nhưng mà những thứ được tặng đại đa số đều không phải là pháp bảo chỉ dùng một lần, lại còn có thêm một vài thực vật hiếm lạ cổ quái, có công hiệu không bình thường. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn thu mọi thứ vào, bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn không suất môn là được, để mọi chuyện dần hoãn lại một chút, chờ chuyện của Trừng Thiên Long dần dần lắng lại đã. Cuộc sống ở U Tử phòng vô cùng thành tĩnh, không hề có sóng to gió lớn, mọi thứ đều có vẻ rất yên bình. Đường Phi Hồng bế quan tù luyện, hiếm khi xuất hiện, mà cảm giác hiếm khi này chỉ là một loại ảo giác của Lâm phàm mà thôi. Tiểu lão đầu đã thấy có rất nhiều lần, đường Phi Hồng canh me lúc nửa đêm lẹn vào phòng của Lâm phàm, Mỗi lần vào là bà ta phải ở trong đó rất lâu, mới nảy sinh cảm giác mỹ mãn. Tiểu lão đầu không rét mà run, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ lùng tung bậy bạ. đường phi hồng đây là muốn bước vào ranh giới cấm của tình thầy trò sao thật sự quá đáng sợ đối với chuyện này lão vẫn luôn giữ lý trí và khách quan lão muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không đủ can đảm để hỏi ngày đêm luân phiền, thời gian thấm thót trôi màu. lâm phàm đã bế quan được mấy tháng thường thì qua mấy ngày nữa hàn sẽ ra khỏi cửa để hít thở bầu không khí trong lành sau đó là xoay người về phòng Tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không chỉ hoãn dù chỉ một giây. Đối với bất cứ ai, việc làm này của hắn đều là điều khó hiểu, khó có thể tưởng tượng. Tu hành quá chăm chỉ, nhưng đối với tiểu lão đầu mà nói, lão đã sớm nhìn mãi thành quen. Ít nhất trong nhận thức của lão, lão chưa từng gặp ai khổ tu như thế này. Nếu là cần giả đạo cảnh, có lẽ sẽ rất bình thường. Vì dù sao, họ đến nước cảnh giới này đã sớm không còn là bế quan tu luyện đơn giản nữa, mà đó gọi là một loại cảm ngộ. Thông thường mỗi lần cảm ngộ đều phải mất đi rất nhiều thời gian. Năm tháng đối với bọn họ mà nói, vẫn chẳng khác nào một con da mổ heo, mãi dí theo sau lưng. Nhưng mỗi lần cảm ngộ, mất mấy tháng, mấy năm hay thậm chí là mấy chục năm thì cũng đều là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với loại cảnh giới như Lâm phàm mà nói, bế quan cực kỳ buồn tẻ. Khi bế quan xong tâm thần sẽ loạn, suy nghĩ không yên, khó có thể ổn định. Thiền yểm thuật không tính là tuyệt học khó tu luyện, chỉ là một loại kỹ năng ẩn nấp mà thôi. Trong vòn vẹn vài tháng, hắn đã tu luyện đến mức cảnh giới viên mãn, thay đổi diện mạo chỉ bằng một ý nghĩ. hơi thở bản thân cũng có thể tùy ý che giấu. Muốn biết diện mạo thật sự, trừ khi là cường giả đạo cảnh ngưng thận quan sát mới có thể nhìn ra hắn đang thi truyền. Thiền yểm thuật, nếu không thì sẽ không thể phát hiện. Trên một ngọn núi, ma khí ngấp trời Không một sinh linh nào có thể sống sót ở đây Ngọn núi này là nơi tu liệu của vạn ma lão quân Chỉ sợ nếu có sinh linh xuất hiện ở đây Theo thời gian trôi qua, sinh linh cũng sẽ bị nhiễm ma khí Trở nên cuồng bạo, hùng tàn Cuối cùng kết quả là cắn xé lẫn nhau cho đến tết, cho đến chết Vạn ma lão quân Người thân là cường già tiếng tăm lễ lưng trong thần võ, Người làm như vậy không phải đã quá mất mặt sao Vịnh là nén lừa giận trong lòng, nói với bóng lưng của vị đang ngồi thiền định giữa thiên địa kia. Nạn ta tức giận, nhưng lại không quát lớn tiếng. Dù sao thì người trong mắt này cũng là một cơn giả chân chính. Kể cả lão tổ tiên nhà nạn ta, đều phải trịnh trọng nói chuyện trên mặt bàn. Nạn mà nạn ta thì hiện như là không dám lớn tiếng chút cơn giận dữ để bất mãn trong lòng. Vạn mà lão quân chậm rãi mở mắt. tức khắc một luồng uy thế khủng bố phóng ra khiến cho thịnh Lan áp lực đến mức không thời nổi. ngay sau đó luồng uy thế này đã tiêu tán. cái chán của thịnh Lan sớm đã lầm tấm mồ hôi, nội tâm khẩn trương đến mức tận cùng. nà ta biết đây là vạn mạ lão quân đang cảnh cáo mình, cho nà ta hiểu rằng một khi lão muốn bóp chết nàng thì dễ như bóp chết một con kiến. bản tọa đã cho người đi tìm hắn, nhưng người ta có đường phi hộc lầm hậu thuẫn, đã dào đấu nhưng chẳng thể làm gì. hay ngươi thật sự cho rằng một khối mà cốt ngạt nằm nhỏ nhỏ có thể khiến bản tọa và một vị cường giả đạo cảnh liều mạng vạn mà lão quân trầm giọng hỏi trong giọng nói không hề có chút cảm tình nào thịnh là biết đối phương không muốn tới giúp nàng ta nhưng mà nàng ta vẫn hơi không cam lòng nhưng mà cái gì không có nhường nhị gì hết đường phi hồng hỏi bản tọa là ai chủ mưu bản tọa đã không khai ra tên người nếu không Với tính nét của đường phi hồng, thịnh ra người chửa chắc đã được yên ổn. Mà lão tổ của thịnh ra người, nếu biết người lén thành lập thỏa thuận với bản tọa, ám sát đệ tử đường phi hồng, hề rằng người cũng không yên ổn nổi đâu. Vạn mà lão quân chỉ nói vòn vẹn một câu, đã lập tức khiến thịnh làn á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì. Nàng ta biết những lời vạn mà lão quân nói đều là sự thật. Tùy rằng, đợt thiền vệ đầu tiên là Lão Tổ thay nàng ta báo thù, Lão Tổ cũng đã nói rồi, thất bại thì thôi, nhưng nàng ta lại chưa từ bỏ ý định, mà lại đi tìm vạn mà Lão Quân giao kèo thỏa thuận. Đây chính là đi tìm người ngoài. Nếu để Lão Tổ biết được, tuyệt đối nàng ta sẽ xong đời ngay. Nếu không có chuyện gì nữa, thì đi đi. Vạn mà Lão Quân phất tay, đuổi nàng ta như đuôi ruồi, muốn để ý thì để ý. Không muốn để ý thì đừng có để ý. Đối phương cũng chẳng làm được gì. Lão ta cảm giác đầu óc của người thịnh thịnh gia đều ngu xuẩn như nhau. Đã không liên lạc với nhau lâu như vậy rồi, cậu vẫn biết là Lâm Phạm còn sống. Hạ tất còn tới hỏi. Dùng mông suy nghĩ là có thể hiểu ra sự việc trong đó ấy mà. Thịnh lan màn theo tâm trạng không cam lòng rơi đi. nà ta thật sự muốn báo thù thịnh nguyên, nhưng lại không có cách nào. vốn tưởng rằng vạn ma lão quân có thể làm được nhưng đối phương căn bản lại không chịu giúp nàng ta giải quyết lầm phàm lão giả khốn kiếp vạn ma lão quân không tính mở miệng lão ta nhìn theo bóng lưng thịnh lan rời đi không thèm nói nhiều lời mà chỉ híp mắt khóe miệng nhếch lên cái gì cũng không nói dường như là đang nghĩ gì đó u tử phòng chịu từ bỏ rồi sao Cuối cùng, tiểu lão đầu cũng nhìn thấy Lâm Phàm ló mắt ra. Không ngờ khi hắn vừa về, lão nhìn theo hướng đi của hắn thì hình như là Lâm Phàm định ra ngoài. Việc này khiến tiểu lão đầu cực kỳ thích thú. Có phải là muốn ra ngoài không? Lão thật sự đã đợi ở đây lâu đến mức mọc rêu luôn rồi. Thật sự là quá nhàm chán. Lão chưa từng nghĩ hắn lại trả lời như thế này. Còn muốn tẩy nhạt hơn bây giờ nữa. Không phải là đi tìm tuyệt học. hắn đã tù luyện thiên yểm thuật đến viên mãn thế là lập tức muốn đi tìm tuyệt học chọn lựa một môn tuyệt học để tu luyện tăng cường thực lực bản thân ngoài ra còn tích lũy một ít vạn năng điểm để không khiến các sư tỷ nhận ra hắn vận động tâm thần vẻ ngoài lập tức thay đổi trong thoáng chốc bộ mặt đã biến thành một người khác đi trong thánh địa đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác không có người vây quanh thật sự vô cùng thoải mái Thể xác và tinh thần đều thật vui sướng, có một loại khoái trí nói không nên lời. Hắn quan sát tình hình xung quanh, phát hiện các đồng môn đều đang bận rộn, tốp nằm tốp 3 đi chung với nhau, cùng ra ngoài rèn luyện. Cũng có vài người tụ thành nhóm đứng ở một góc tám chuyện, nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Đây mới là trạng thái bình thường của Thánh Địa. Rất nhanh, hắn đã tới nơi các trường tuyết học của Thánh Địa, cũng chỉ có nhân tài bậc Thánh Tử và Thánh Nữ trở lên mới có thể tìm đọc. còn đệ tử bình thường đương như là không có tư cách ở đây không có người trông coi nhưng lại được một quầng sáng bao trùm hắn xuyên thẳng qua quầng sáng không có bất cứ trở ngại nào đây là do hắn trở thành thánh tử đã để lại hơi thở ở chỗ này lâm phàm biến về dáng vẻ của mình thỉnh thoảng nhìn thấy vài vị thánh tử hắn cũng chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự đúng là tể nhóc lợi hại thế nhưng mà lại tu luyện thiền yểm thuật đến đức trình độ này mắt nhìn đồ đệ của đường trưởng lão quả là tuyệt vời một lão già âm thầm quan sát sau khi đánh giá một hồi lão già ấy lộ ra về mặt kinh ngạc đầy cảm thán hiện giờ có ai mà không biết đến lâm phàm nếu thật sự không biết thế thì thật sự quá lạc hậu rồi lão già hết sức tò mò không biết lâm phàm tới chỗ này để chọn lựa loại tuyệt học nào thần là đệ tử của đường phi hồng lẽ nào hắn vẫn thiếu tuyệt học sao người ưu tú đi đến đâu cũng đều gây chú ý điển hình là người ưu tú như lâm phàm Tòa nhà nơi có giữ tuyệt học này có hình dạng như một bảo tháp, từng tầng nối tiếp nhau. Hắn không hấp tấp đi lên trên, mà bình thản xem xét từ tầng thứ nhất. Đều là một số tuyệt học rất tuyệt, nghe tên dường như rất lợi hại. Thánh tuyệt cửu trạm, thiên hàn kình. Chờ chút, những thứ này đều là gốc gác của thiên hoàn thánh địa, có rất nhiều lựa chọn về tuyệt học để cho các đệ tử có sự phát triển tốt hơn, có thể tìm thấy đường đi phù hợp với bản thân. Trong lúc đang xem tuyệt học Lâm Phạm nhận ra sau lưng có người, chợt quay đầu lại. Trái lại khiến vị lão già này kinh sợ. Dù sao lúc lão đến, lặng yên không một tiếng động, cũng không phát ra chút động tĩnh nào, thậm chí còn thù lại cả khí tức. Sao có thể ngờ được mình là bị phát hiện? Năng lực của tiểu tử này lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của lão. Đừng căng thẳng, lão Phù là người chỉ dẫn ở nơi này. Tuổi người còn trẻ mà đã trở thành thánh tử. Đúng là rất lợi hại. nhưng người mới thành thánh tử chắc chắn sẽ rất xa lạ với nơi đây người muốn tìm loại tuyệt học gì thì cứ nói với ta lão già vuốt râu mỉm cười đây chính là một đời thiền kiều mới của thánh địa bồi dưỡng cho tốt tương lai nhất định có thể đưa thiền hoàng thánh địa lên tầm cao mới tuy rằng thiền hoàng thánh địa có tiếng tầm lễ lưng ở phía đông thần võ giới nhưng thế lực có thể so sánh với thánh địa còn rất nhiều dù sao cũng chưa đi đến đỉnh cao Đà tạ trưởng lão, đệ tử muốn tìm một ít tuyệt học có liên quan đến huyết khí. Lâm phàm nói. Lão già nói. Người theo con đường huyết khí. Lâm phàm không phủ nhận mà cũng không nói cho đối phương biết. Ta không chỉ theo huyết khí mà còn có chân nguyên. Nhưng tù luyện đến loại cảnh giới này, với hắn thì từ lâu đã chẳng còn phân biệt được huyết khí hay chân nguyên. Cả hai đều giống nhau. Người đi theo ta. Lão già đi trước dẫn đường, dẫn lâm phàm đến chỗ cao hơn, chợt có đệ tử khác nhìn thấy, trong mắt thiện lên về hâm mộ. Tuy rằng lão già là người dẫn đường, nhưng ít khi thấy lão chủ động nói chuyện với ai. Mẹ kiếp, đúng là không chờ cho người ta con đường sống mà. Ai mà ngờ được, dùng nhàn và mị lực của lâm sư đệ không chỉ gây sát thương với nữ nhân, mà đến lão nhân cũng khó trốn khỏi năng lực của người kia. Trải qua chuyện này, bọn họ đã hiểu được, cho dù là thánh tư thì thế nào, vốn chẳng hề so sánh được với lâm phàm. Lâm Phạm cảm thấy trường bối của Thánh Địa rất thân thiện, bất kể ở chính Đạo Tông hay Thiên Hoàng Thánh Địa thì đều như thế. Nghĩ đến chính Đạo Tông, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến Sư Tỷ, cũng không biết Sư Tỷ thế nào rồi, có nhớ mình hay không? Rất nhanh đã đến tầng cao nhất. Ở đây gửi những tuyệt học quan trọng nhất của Thánh Địa chúng ta. Nhưng mà đối với người tù hành, nó đòi hỏi ngộ tính cực cao, độ khó tù luyện rất cao. Đến Thánh Chủ và các trưởng lão cũng từng tu hành rồi. Lão già giới thiệu cho Lâm Phàm tuyệt học ở nơi này đã có thể không chỉ để chừng trong tù nữa. Lâm Phàm đứng trước tù trưng bày nhìn những tuyệt học đơn độc, đổi mắt sáng sức lên. Cửu tiêu chiến thần pháp. Lão già thấy Lâm Phàm nhìn môn tuyệt học này lập tức giải thích. Môn tuyệt học này do một vị đệ tử mang ra từ trong cấm địa hơn một ngàn năm trước, thuộc về tuyệt học cực mạnh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuyệt học này bị thiếu mất một chiều cuối cùng. Đúng là đáng tiếc. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Lão già cười nói. Không, không. Tuy nói đáng tiếc, nhưng không nên xem thường uy thế của môn tuyệt học này. Lâm Phàm gật đầu tiếp tục xem xét tuyệt học khác. Bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào một môn tuyệt học. Lão già làm sứ giả giới thiệu của Lâm Phàm Đây là... thiền địa tam quyền cái tên rất thô tục là điều không đúng nhưng không nên bị cái tên của nó lừa môn tuyệt học này là từng được một vị thiền tồn truyền lại truyền thừa đến cực hạn rốt cuộc là bao lâu thì không biết được chỉ có thể nói tuyệt học thế này vô cùng huyền diệu lĩnh ngộ cái uy của trời đất quyền mang cái ý của đất trời nếu như người tù luyện đến thiền nhân cảnh thì chính là hoàn toàn phóng thích uy thế của tuyệt học đúng là ra ba quyền lâm phàm hỏi lão giả kinh ngạc sau đó cười nói người muốn ra mấy quyền đó là chuyện của người liên quan gì đến ba quyền lão bị lời nói của lâm phàm làm cho buồn cười đừng vì tên là thiền địa tam quyền mà thật sự cho rằng chưa có thể ra ba quyền nếu đúng là như vậy thì chẳng phải đánh xong ba quyền liền ngơ ra đó hay sao lâm phàm nhớ kỹ thiền địa tam quyền đúng là một môn tuyệt học không tệ hoặc dùng hết lời mà nói thì môn tuyệt học này là do thiên tôn sáng tạo đương nhiên ủy thế kia khó mất tưởng tượng nổi rất nhanh hắn bị môn tuyệt học thủ hút chiến thiền đấu địa pháp tiền bối môn tuyệt học này là lầm phàm hỏi cái tên này quá bá đạo lão già như môn tuyệt học này rơi vào trầm tư vẻ mặt có hơi buồn thở dài nói môn tuyệt học này rất bá đạo rất vô địch Rất lợi hại, nhưng cũng rất hại người Lúc tu luyện môn tuyệt học này, người sẽ ngừng tụ được một viên chiến tâm Đây là một con đường không có lối về Chỉ có thể một đường đi đến tầm tối, không thể thất bại Nếu thất bại một lần sẽ thành kiếm củi ba năm, thiêu một giờ Đề nghị người chớ có học Lão già nói rất chân thành, hy vọng Lâm Phàm có thể hiểu ra Có người từng tu luyện sao? Lâm Phàm hỏi Có, có người từng tu luyện, nhưng không thành công Hắn thất bại, hoàn toàn nhụt chí, chán trưởng Lão già từ từ giảng dài, không nóng, không vội Dường như nghĩ đến vị kia Lão có chút mất mát, có chút tiếc nuối Đương nhiên Lâm Phàm cảm nhận được Có thể nói cho ta ngay chút được không? Lão già nói Được, nói qua với người Hai nghìn bốn trăm năm trước Người tu luyện môn tuyệt học này từng là đệ tử thiền kiều nhất, sáng chói nhất của thiền hoàng thánh địa. Hắn ưu tú như người vậy, ngay cả trong thời đại mà thiền kiều hoành hành, cũng xuất sắc nhất. Thậm chí đã có rất nhiều người chở mong hắn đạt được vị trí thiền tồn. Nghe tiền bối nói những lời này, lâm phàm khảo khát vô cùng, trong đầu đã có thể hiện ra ngay hình ảnh lúc đó, chắc chắn kinh người đến khó mà tưởng tượng được. Sau đó thì sao? Lâm phàm không đợi được hỏi hắn đã biết chắc là thất bại Nhưng mà vẫn muốn biết Lão giả nói Thất bại Một trận tỉ thí thiền kiêu khiến hắn bại Ngừng tụ chiến tâm có thể làm cho người bộc phát triển ý gấp trăm lần Nghìn lần Có tiến không lùi càn quét tất cả ý chí Nhưng thất bại Chiến tâm tản nát Loại ảnh hưởng tiêu cực này là vạn lần không thể tưởng tượng nổi Tựa như là nước biển ngập trời hoàn toàn bảo phủ lấy người, từ nay về sau không còn có ý chí chiến đấu. Lâm Phàm khiếp sợ, thế mà chỉ có một cơ hội. Cho nên, lão phụ khuyên người bỏ đi thôi, người là hạt giống tốt biết bảo, đừng có mạo hiểm. Lão già hy vọng Lâm Phàm có thể chọn tuyệt học khác, đừng cảm thấy hứng thú với môn tuyệt học này. Một môn tuyệt học này đúng là nguy hiểm Thánh địa từng muốn niềm phòng nó cất vào kho Nhưng người đã tù luyện nó thật sự mở ra tiền lệ Thiền kêu tại thiền hoàng thánh địa Nhưng cứ như vậy cất đi cũng không đành lòng Lão già nói Đây là con đường bất khả chiến bại Không có đường để quay đầu Nhưng nếu có thể đạt được vị trí thiền tốn Thì đúng là không tưởng tượng nổi Cũng không phải chỉ mạnh đổi chút đâu Lâm Phạm trầm tư Ta học nó. Giọng điệu rất kiên định, không có chút do dự nào. Được, can đảm lắm. Giao lại môn tuyệt học này cho người. Vốn là không cho phép bất cứ kẻ nào mang bản độc nhất rời đi. Nhưng người thì khác, môn tuyệt học này cũng không cần phải ở lại nữa. Lão già nói dục quả quyết lấy tuyệt học giá nhất và tay lầm phàm, không hề do dự. Giám vẻ này hoàn toàn khác với lúc trước. Vẻ mặt của lâm phàm kỳ dị Cảm giác tiền bối này hình như là cố ý Muốn để mình học Mà dù có nghi ngờ Nhưng hắn không nghĩ nhiều như thế Đây là lựa chọn của chính hắn Tại đây có được tiểu phụ trợ bạo kích Nếu như còn không thể tìm ra toàn bộ con người Thì đúng là tù luyện uổng phí Bên ngoài màn ánh sáng Hắn mơ màn đứng giữa đất trời Quay đầu nhìn về phía tòa bảo tháp trầm mặc hồi lâu rồi cúi đầu nhìn tuyệt học trong tay Cái này cho ta rồi Hắn luôn cảm thấy rất kỳ diệu, rất quái dị, như thể hắn đã bị gài bẫy ngay từ đầu. Lâm Phạm lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn nắm chặt tuyệt học, không dừng lại mà trực tiếp rời đi. Bên trong tàng thư. Đường trường lão thật sự để cho hắn tù luyện, chiến thiền đấu địa pháp ừ. Môn tuyệt học kia đúng là tuyệt học lợi hại nhất. Nhưng nếu thất bại, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Lão già như vị nữ tử trước mắt này, trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có khó hiểu. Đó chính là đồ nhiêu của người, người không cảm thấy lo lắng hay sao? Đường phi hồng rừng rưng nói. Đường hắn đi, các người không thể hiểu được, cũng không có cách nào tưởng tượng. Người không hiểu. Lão già tự bế, không nói gì. Sao lão ta có thể xem hiểu cách nghĩ của đường phi hồng? Lão ta chính là cho rằng chiến thiên đấu địa pháp rất đáng sợ. Người nào tù luyện thì người đấy xui xẻo Hơn nữa, hai nghìn năm trước Thật sự có thiên kiều tù luyện Tất cả mọi người cho là hắn ta có thể luyện thành Nhưng cuối cùng Hắn ta thật sự đã thất bại Đường Phi Hồng biến mất trước mặt lão già Lão già cảm thán Hy vọng Lâm phàm có thể có thành tựu Dù sao bây giờ ở thiên hoàng thánh địa Thiên kiều mạnh nhất không ai khác Chính là hắn Tuổi còn trẻ mà kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Làm chấn động thần võ giới U tử phòng Trong phòng Lâm Phàm không lập tức vui đầu vào tu luyện, hắn bắt đầu chủ chủ tính cho con đường đi sau này. Chiến thiền Đấu Địa Pháp, Trứng Thiên Long, cảnh giới. Tạm thời không nói đến Trứng Thiên Long, nó đang ở thời kỳ ấp trứng, khi nào phá vỏ đi ra thì phải xem lúc nào Thiên Long muốn ra. Hiện giờ cảnh giới của hắn đã tới Quy Nguyên tầng 2, còn chưa tu luyện viên mãn, đây cũng là con đường nhất định phải đi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến vẫn chưa đạt được hai hỏa khác ở trong Thiên Địa Nhân Tam Hỏa. Không phải hắn không muốn, mà là thực lực hiện giờ vẫn không có cách nào đụng tới hai đoán hòa diễm kia thậm chí cũng không dám chắc chúng có tồn tại hay không. Tuy sư muội an đình ở thánh địa có được phần thiên tử hòa, nhưng hòa diễm này rất quan trọng với sư muội hắn đương nhiên không thể muốn được. Bỏ đi. Vẫn là tù luyện chiến thiên đấu địa pháp, ngừng tự một viên chiến tâm, tăng cường thực lực của bản thân trước. Trong phòng, Lâm phàm yên lặng lật xem tuyệt học. Một tuyệt học này còn sâu sắc Lợi hại hơn những gì vị lão giả kia nói Trong đó có ghi lại Chiến thiên đấu địa pháp không phải do vị thiền tôn nào tạo ra Mà là đột nhiên xuất hiện giữa đất trời Về phần nguyên nhân gì thì không ai biết Đúng là sâu sắc Lời bình của Lâm phàm với chiến thiên đấu địa pháp Vẻn vẹn chỉ có bốn chữ mà thôi Thời gian trôi qua rất nhanh Tiểu lão đầu Người vẫn luôn ở bên ngoài trong coi tù luyện Phát hiện lầm phàm thường xuyên vài ngày Nửa tháng ra ngoài hít thở không khí trong lành một lần Sau đó quay người trở lại trong phòng Điều này khiến lão rất nghi ngờ Rốt cuộc tình nhóc này đang làm gì Lão biết lầm phàm đã đi chọn tuyệt học Từ sau khi trở về thì biến thành như vậy Rốt cuộc là chọn được loại tuyệt học gì mà lại mê mội đến mức này Nếu nói hắn đang tù luyện thì cũng rất kỳ lạ Không hề có chấn động gì Theo lý thuyết, nếu như tù luyện lão ở gần như thế, chắc chắn sẽ có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ lão đã nghĩ đến một chuyện không dám tưởng tượng. Về phần là chuyện gì thì lão không thể nói, chỉ có thể trôn giấu trong lòng. Trong lúc bất chợt, tiểu lão đầu vẻ mặt ngạc nhiên, trên mặt lộ ra phải khiếp sợ. Ánh mắt lão ta tập trung vào căn phòng Lâm phàm đang ở. Lão vốn còn tưởng rằng Lâm phàm đang làm chuyện gì đó, nhưng ai có thể ngờ lại xảy ra động tĩnh to lớn như vậy. chỉ thấy căn phòng lâm phàm đang ở trên không trung ngừng tụ thành vòng xoáy, cho dù ưu tử phàm có đại trận bảo hộ vẫn không có cách nào ngăn được luồng sức mạnh kia chút xuống giữa trời đất. uỷ thế này, tình huống này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? tiểu lão đầu sợ hãi, Uy thế đó khiến cho lão e sợ, như thể trong bóng tối một luồng sức mạnh thần bí đã đâm xuyên xuống, tất cả ngừng tụ ở trong phòng. Tuy thực lực của Lâm Phạm lợi hại hơn tiểu lão đầu rất nhiều, nhưng có thể làm cho tiểu lão đầu cảm nhận được uy thế sợ hãi kinh khủng thì đúng là hiếm có. Một góc ở U Tư Phòng, Đường Phi Hồng đứng đó, ánh sản lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chờ mong. Bà ta không nói lời nào. Ngay sau đó lại có một bóng dáng xuất hiện. Thì ra là thánh Chủ đang bế quan cũng bị kinh động. Lão ta nhìn về phía căn phòng không hề bắt mắt chút nào Đã bị sức mạnh đất trời bao quanh kia Sắc mặt khó mà bình tĩnh nói Sư muội Người thật sự cho hắn tù luyện Chiến thiền đấu địa pháp Ừ Hắn là đệ tử xuất sắc nhất mà ta từng thấy Ta vốn cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn Nhưng hắn đã khiến ta kinh ngạc hết lần này đến lần khác Ta phát hiện hắn không tầm thường Đồng phi hồng nói Thánh chủ nói Đúng là như thế Lúc đầu ta thật sự nhìn lầm rồi, chỉ là chiến thiền đấu địa pháp không có đường quay đầu, hoặc là một đường hát vàng, hoặc là bình thường, hoàn toàn phai mờ trong phạm tục. Động tĩnh ở nơi này đối với người bình thường mà nói cũng không có gì, nhưng đối với cường giả như bọn họ mà nói, bất kỳ chấn động nào đều khó thoát khỏi cảm nhận của bọn họ. tạ tin tưởng hắn. giọng điệu Đường Phi Hồng rất kiên định, không hề do dự, giống như sự tín nhiệm của một vị nữ nhân với nam nhân đã đạt đến cực hạn. Thánh chủ nhìn sư muội có lời muốn nói, chỉ là lời đến khóe miệng lại khó có thể nói ra được. "Sư huynh, người muốn nói gì thì nói đi." Ánh mắt Đường Phi Hồng luôn nhìn chằm chằm vào căn phòng lầm phàm đang ở, nhưng bà ta vẫn để ý đến vẻ mặt của thánh chủ. Thánh chủ thở dài một tiếng nói, "Sư muội, nếu không Thì đi cắt đứt đi tình huống hiện giờ của người loại cảm giác cấm kỵ này đối với người bỏ đi người vẫn nên ngậm miệng đi đường Phi Hồng nói thánh chủ có chưa nói xong đã bị đường phi hồng ngắt lời khiến lão tả rất khó chịu nghĩ tới lão tà thân là thánh chủ chưa từng gặp phải tình huống như vậy cũng chưa bao giờ có người dám cả gan nói chuyện như thế về lão nhưng sư mũi là trường hợp đặc biệt đường Phi Hồng lẩm bẩm Thật không biết nói chuyện Sớm biết thế đã không cho lão ta cơ hội mở miệng Sẽ không nói lời không nên nói Tỏ ra như thể hiểu lắm ấy Bản thân bà ta cũng không nhận ra Luân hồi đã có một số ảnh hưởng tới tính cách của bà ta Điểm này bà ta không nhận ra Nhưng Thánh Chủ thần là sử Huỳnh Thì đã nhìn ra rồi Hết tập 87 Cảm ơn các bạn đã chùi lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo